Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Răng đá nâu xịn khẽ cất lên cái tiếng âm vang thoát tục. Sử ơi, tao đây. Mày đưa tiền này để tao tiêu làm sao? Tao chỉ tiêu được tiền âm thôi. Sử ơi, sao mày đập bát nhang của tao thế hả? Mày làm hại con gái tao, thì tao vật chết tươi mày. Sử ạ. Gã đái ướt cả đũng quần rồi dãy dụa loạn xạ. Đoạn kêu rú lên, nhanh tay mở cửa taxi rồi lao vụt vào trong nhà. Chiếc xe taxi chậm chậm lăn bánh rồi bất hút trong màn đêm đen đặc. Sự đập cửa rầm rầm, miệng thì luôn mồm gào bới những cái tiếng gọi, nhưng gọi tới 3 lần rồi mà vẫn không có thấy tiếng trả lời. Sự tái mét mặt nhìn ra xa lộ rồi đánh bảo chào vào bên trong cánh cửa hình như không có chốt, gã chỉ đưa tay lấy nhẹ đã từ từ mở ra. Đập vào mắt của gã là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà đồ đạc đã xáo trộn như có ai đó bới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang, rạch dọc như có ai đó cầm dao vạch lên. Từng đường rõ ràng là thù hận. Tiếng gió vi vu gào lên bên ngoài xa lộ như hối thúc càng làm cho bầu không khí thêm phần gấp gáp trong cái không gian im lìm, không có một tiếng động nào. Dưới ánh sáng yếu ớt le lét hắt ra từ ngọn đèn neon đang chớp tắt liên hồi, sự suýt nữa thì đã lăn ra đất ngất lịm đi. Ả nhân tình thì toàn thân thẳng tuột, cổ ngọ ngoẹo sang một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa trên xà nhà. Tiếng dây thừng cọ xát vào thân cây đã phát ra những cái tiếng âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt. Trong cái đêm tịch mịch lại càng vọng rắc chói tai. Cái thầy trắng bệ, hai mắt thì lạc thần trợn ngược ra. Trong miệng của ả, ai đó đã đút nút miếng vải màu đỏ tươi như máu từ bao giờ. Chuyến du lịch của bà An đã đột ngột phải hoãn lại vì con bé cháu cứ nằng nặc đòi về. Dù xe mới đi được nửa đường, bà anh hỏi cặn kẽ thì được con bé trả lời rằng có một bà lão mặc một bộ đồ màu đỏ tươi cứ kéo tay nó bảo phải về nhà ngay, nếu không thì mẹ nó chết. Bà anh biết con dâu của mình có người âm phù hộ nên tức tốc bất đắc dĩ đã phải bắt taxi trở về nhà. Chứng kiến cái cảnh con dâu nằm im lìm trong vũng máu, chỉ còn có chút hơi tàn, bà cuống cuồng gọi cấp cứu và cũng nhờ đó mà thủy dương còn được giữ tính mạng lại. Về phần sĩ Sở đã bị công an đem đi hỏi cung về việc ả tình nhân gã treo cổ chết trong nhà, nhưng không đủ bằng chứng nên đành phải trả tự do cho gã. Đang loay hoay không biết đi đâu về đâu giữa cái trời đêm mưa gió, gã suy nghĩ một hồi rồi đánh liều quay trở về nhà cũ, vì ít nhất sau chuyện đó, Thủy Dương cũng không nhẫn tâm mà tố cáo gã để gã dính vào chốn lao tù. Thủy Dương và mẹ chồng cũng đã rời trốn thành thị mà trở về căn nhà khi xưa tĩnh tâm một thời gian. Lúc ấy là tầm gần 1 giờ sáng, con đường độc mộc dẫn vào làng của sự tối om, không một ánh điện. Ông xe ôm già thì nặng nặc đòi gắt trả tiền, chứ nhất định không chịu chạy thêm vì sợ cướp bóc. Sự chán nản móc ít bạc lẻ ra trả cho ông xe ôm rồi thất thểu bước đi nhắm hướng nhà mình. Vừa đến con đường lầy lội chi chít ổ gà, ổ voi, sự đắt tái mét mặt Về đằng sau lưng của gã, phát ra cái tiếng bước chân rất nhẹ. Bóng dáng của bà cụ đã lù lù xuất hiện từ bao giờ, khóe miệng thì ngoác ra tận mang tai, nở ra một nụ cười quỷ dị. <cười>